Chương 12. Pha à huyện về, cởi khăn áo xong, anh bắt trống ra sân ngồi mắt, thờ người tiếc ngẩn tiếc ngơ món tiền 20 tạ quan. Và anh tắc lưỡi tự an ủi. Thôi, thì cũng là cái số mất của, thế cho đỡ uổng. Pha không nói gì thở dài, thấy chồng thế, chị Pha ánh ngại lại nói: "Người còn thì của còn, bà thọ hẹn hôm nay mua lại gánh hàng, hết được giá thì bán phăng để trả nợ." Chân tay còn cứng rắn, Hãy sạch nợ thì ta làm giàu cân gì? pha chắn nản Vù mày đừng nói đến chuyện làm giàu đi Một tiếng cười giòn tan ở ngoài cổng Chị pha nhìn ra thấy bác tân Chị ruột chị Lấy chồng dưới cuối tòng Vui vẻ vừa tào lao vừa nói Từ ngày chú gì ở cữ cháu Tôi cứ bảo lên mừng mà nhà bận quá Nào thằng cu gia bác bế nào Bác tân ưu yếm đón thằng Bạch ngủ trên tay mẹ nó Và nựng nó đủ điều để nó thức dậy Pha đứng lên nhường chỗ cho chị vợ, rồi đi rót bát nước vối. Bà uống tạm. Bác Tân nhìn Pha hỏi, tôi nghe chú mới được cái bổng Pha cười, vâng, cái bổng to. Vợ anh chết mềm. Vợ chồng tôi chót nghe nhà ông nghị xui giả thành ra bị cái vạ vịt. Rồi chị kẻ đầu đuôi, từ việc đặt tên con, việc trưng thi trời cạnh mất gà, việc bỏ dậu lậu vào ruộng, đến việc thi sinh chuyện đẹp kiền. Và trước sau, chồng chị bị đòn, bị giang, bị mất tiền ra sao? Bà Tân ngặt ra nghe, thỉnh thoảng chép miệng than thở, khôn nàn. Kẻ xong, chị pha kết cục. Thì ra, ông ấy xui nguyên rục bị, để nhà tôi tự nhiên mất hơn 30 đồng bạc có tai hại không? Thế mà vẫn làm ra ta nhấn đứt lắm, thương người lắm. Mà làm sao ông quan, ông ấy ăn vô lý thế mà cũng ăn được? Bác Tân cười mỉa mai, làm quan lấy tiền đưa đến tận mõm, Lại còn phân biệt có lý với vô lý Ông này ác chẳng kém ông trước Này, thấy người ta bảo Hãy nghe nhà nào có móng hoạt trong huyện Là cho người đến gây sự kiện tụng để ăn tiền đấy Thấy vợ pha thở dài Bác Tân tức tối nói tiếp Ăn vừa vừa chứ, kéo lại mất quan sớ Pha cười Người ta khôn, ăn tiền đúng phép Chứ có để hớ hênh chỗ nào đâu mà sợ Mình là dân Hãy cứ có việc gì dính đến quan Thì cứ là tuyệt nghiệp Chị pha bị môi Tại thầy nó nghe ông Nghị Nên mới đến nỗi Chứ người khác thì việc gì Rồi chị nói với bác Tân Tôi định bán gánh hàng đấy bác ạ Để lấy tiền mà trả nợ ông Nghị Ông ấy lấy lãi nặng quá 15-20 phân là thường Bác Tân cười nói đùa Thảo nào ban nãy Chưa chi chút gì đã nói những chuyện làm sao Pha cười chán nặng Nói đùa cho vui đấy chứ Nếu giàu được thì giàu rồi Năm ngoái tôi dọn cái quan viên Mà mãi mới trả nợ hết Bác Tân nói thêm Và lại ở làng khác Còn mong nói chuyện làm giàu Chứ ở làng này tục hương ẩm nặng lắm Mới lại con đời lão Nghị Thì cứ là dân đi tiêu hết Đấy chút gì xem Bác hai bác ba nhà này thì biết Pha cảm động đáp Bà nói đúng đấy Như bác đám ích kẻ là tay giỏi Bao nhiêu dụng nương mất sạch với ông Nghị về cái năm cái đám Phải lên tận tuyên quang làm ăn Thế mà mấy năm chả biết phát tài thế nào Bác ấy lại dành dụng được cái vốn về ở làng Thế mà cái nhà ông nghị cũng bất nhân Chẳng biết sinh sự thế nào với bác ấy Đến nỗi bác ấy lại mất nhà Hết sạch sẽ Và nay lại lên tuyên qua Ba người cùng phá ra cười Chị pha tiếp Bác đám gái bẻ que thè rằng Từ giờ đến lúc chết không về làng nữa Bác Tân nói Ở làng tôi tiếng thế mà làm ăn dễ dàng hơn làng này Chị pha tiếp Là vì dưới làng Còn có người nọ người kia biết tiếng Tây Nhất là không ai giàu hẳn như ông Nghị là Chủ giặt những nhà sàn sàn đồ ăn như nhau thôi Thật đấy Chỉ những người cùng cảnh Mới biết thương hại nhau, đùm bọc nhau Chứ hạng giàu có Họ coi mình như cái kiến cái bọ Dẫm lên mình lúc nào Thì mình chết lúc ấy Phá nói đùa Độ vài năm nữa Khi đất ruộng làng An Đạo này Về tay ông Nghị lại cả Thì ông ấy ăn lan sang đến làng chung làng Thượng Rồi đến làng Đông Thái nhà bác Bây giờ lại còn trưa Mới độ một phần tư ruộng của ông ấy thôi Nghĩa là chúng tôi ở xa ông ta Thì ít người bị vạ Pha căm hờn tiếp Nhưng không bị cái vạ nhà giàu Thì bị cách quan, cũng thế Bác Tân gần Ừ, vạ quan thì chẳng làng nào thoát Rồi thở dài bác tiếp Gớm, bao giờ ông ấy đổi đi cho dân nhờ Ông nay đổi đi Thì ông khác lại đến Bao giờ mình thoát được Pha buồn nản nhắc lại ý bằng nãy Rụt cục chỉ dân chết, chết vì nạn nhà giàu, chết vì nạn quan. Bác tân trai ở ngoài cổng bước vào, cười vui vẻ nói tiếp một thôi một hồi. Dân quê còn chết với nhiều cái nạn khác nữa. Nạn ăn ở bẩn thỉu dại dột sưu cao thế nạn. Nạn lụt nạn đại hạn nạn hù lậu. rốt cục, nạn gì cũng do cái rốt nát nó đẻ ra cả. Câu nói pha trò của người vui tính không làm ai cười. Trái lại, nó khiến mọi người phải ngẫm nghĩ. Nói xong. Bác Tân ngồi xuống trọng Với cái điếu hút sòng sòng Bác Tân gái nhìn chồng Chép miệng buồn dầu mách Thầy nó hả Chú gì định bán món hàng đi Để trang trải nợ lão nghị lại Pha kẻ đầu đuôi cái tay bay vạ gió Mà mình vừa bị cho anh rẻ nghe Bác Tân trải trầm ngâm hỏi Thì chú gì lấy gì mà ăn Chúng tôi còn 8 xảo đây mày cũng đủ ăn Rồi đi làm mướn kiếm thêm chứ gì Khách lắc đầu ngao máng Chú gì sang ở với tôi, chứ đừng nên ở đây. Ta biết trước cái làng này bất lợi cho bọn nghèo của ta. Ta nên tránh trước nó đi. Bác Tân gái cắt Thầy nó mới hay chứ. Ai lại có làng có nước, có nhà có ruộng hẳn hoi. Mà bỏ đi ở nhà anh rẻ. Bác Tân trải không đáp hỏi. Thế chú gì bán xong gách hàng, thì đi làm cho ai? Tôi hãy hết sạch là ông nghị là thoát được cái nạn to. Còn thì trời sinh voi sinh cỏ, lo gì? Bác Tân gái hỏi. Thế bà thọ dạng mua cho gì à Chị pha thở dài Chắc gì con trả rẻ thối ra Ai bán được Bác tân trai hỏi Bác thọ nào nhỉ Là chị gái bà nghị ba đấy mà bảo ấy mua cho con dâu tập buôn Thôi Thế thì không bao giờ gì nên bán Mà cũng không bao giờ gì bán nổi Chị pha ngơ ngác nhìn bác tân Bác này giả Vì họ dìm giá Họ biết rằng ngoài họ Không ai có tiền mua nổi Thì bắt chẹt lúc mình cần tiền Bác gái tiếp: Mà biết đâu lại không chính ông nghị mua của gì đấy. Bác Trải nghi ngợi rồi bàn với vợ Để nó ạ, hay là ta mua giúp chú gì? Chị em trong nhà với nhau, ai lại mua thế, người ta cười cho. Thì ta trả cho gì, như gì buôn ở hiệu đấy chứ gì, đừng để rơi thiệt. Chị pha giấy lạnh: Không, tôi không bán cho hai bác đâu. Thì gì đừng ăn lãi chúng tôi, chúng tôi không mua rẻ của gì. Như thế nhà tôi đỡ công đi cất hàng. Mà gì không phải bị người ngoài họ trả giá hạ quá. Chị Pha thở dài, cắm bụng tử tế của anh dài. Chị nhìn chồng ngồi thừ cuối mặt gầm xuống.